các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. phốt ha ha. lăng vị ương rút cuộc cũng không thể kiềm chế được bật cười thành tiếng, nằm sấp xuống bàn cười đến phát ron. xin lỗi, xin lỗi, nhưng mà thật sự thật sự rất buồn cười. cô sắp chết vì cười. rất buồn cười đúng không? không biết mẹ ta uống nhầm thuốc gì. như không thể ảo tưởng như vậy. Không thể, chỉ thế quan trọng là vì chuyện đó bà ấy cùng ta đột nhiên lãnh chiến không thèm nấu cho ta ăn hại ta hàng ngày phải phí tiền ăn bên ngoài cũng không chịu nhớ tới việc con gái của mình hiện đang thất nghiệp không có thu nhập thật sự là càng nghĩ càng giận làm ta muốn giận đến thổ huyết mà đầu tiên, ngươi ngừng nói đi cái đã ngừng một lát thôi, đừng nói nữa làng vị ương vừa cười vừa ngăn nàng đừng nói nói thêm nữa thật sự là sẽ làm ta cười chết mất cười nhiều đến nỗi đau luôn Dịch tiểu liên không thèm để ý tới cô, thật vất vả mới tìm được một người có thể lắng nghe nàng tâm sự, tại sao nàng chưa từng bày tỏ niềm vui này. Mọi chuyện quái quỷ này đều do đám người họ hạ kia gây ra, không có chuyện gì hay sao lại tự đem mình biến thành tinh anh như vậy. Người biết không, dân quanh vùng đều gọi người nhà bọn hắn là tinh anh môn, nhưng còn sáng tác cho bọn họ một đoạn thuận khẩu lưu. Làng vị ương nghe xong... Đều cười đến toàn thân phát run Gần như phát điên Đúng rồi, đứa con thiên tài thứ tư Chính là hạ tử dược, ngươi có nhớ hắn không? Tiếng cười của lăng vị ương ngưng lại Ngay lập tức Của bất động tại ghế ghé người trên mặt bàn Trên đôi môi vẫn suy chỉ nụ cười Nhưng là im lặng không chút tiếng động Vị ương Dịch tiểu liền nhẹ giọng kêu Ngươi đến bây giờ vẫn còn nghĩ đến việc đó Phải không? Trong quá khứ, vị ương cùng hạ tử dược Từng gặp gỡ qua một thời gian. Trước đây, vị ương còn mang niềng răng. chẳng mắt mọi người nhìn thế nào cũng không xứng với người con trai tuấn tú hạ tử dược. Kết quả đã chứng minh rằng, thật sự tất cả chỉ là một trò chơi, một ván bài mà thôi. Thật là, cô vốn cũng đã quên chuyện này, nhưng khi gặp vị ương thì lại nhớ ra tất cả. Như thế cũng tốt. Thù mới càng thêm hận cũ. Tuy nỗi hận này là của vị ương, nhưng thân là bạn tốt, nhất định phải đồng cửu địch hy. Nàng quyết định trở thành người bạn thân thiết cùng nhau căm ghét đám họ hạ kia. Ghê tẩm bọn người họ hạ. Đúng là quần hỗn đạn. Nàng bỗng thức giận, giờ hai tay lên trời hô to, hoàn toàn quên mất bản thân mình đang ở nơi công cộng. Chỗ ngồi phía sau bất ngờ nghe thấy tiếng hét to của nàng, thì hình như giật mình, bị sạc nước. Nàng lúc này mới cứng đờ cả người phát hiện ra mình đã làm một việc ngu ngốc. Làng vị ương ngồi đối diện nàng, ngẩng đầu lên, Ánh mắt nhìn nàng sở khóc, sợ cười Dịch tiểu liên ngây ngô cười Bắt đắc dĩ phải đứng dậy Xấu hổ quay về phía những vị khách trong quán Bị nàng làm cho hoảng sợ gật đầu xin lỗi Xin lỗi, xin lỗi Nhất là chỗ ngồi phía sau nàng Một vị khách trong bàn bị nàng làm sặc Càng phải xin lỗi một cách chân thành hơn Vì vậy, nàng xoay người 180 độ Hướng về đối phương Cúi đầu xin lỗi Xin lỗi, hại ngơi bị sặc Hạ tử giác cần đây tâm trạng có chút buồn bực. Nguyên nhân là do bấy giờ công ty thường xuất hiện những tin tức truyền thông có liên quan, nhưng thực ra không hoàn toàn giống với sự thật. Công ty thật là có người bị dụ dỗ đổi sang làm việc nơi khác, nhưng đó không phải là nhân viên cao cấp, chỉ là một tên phó lý mà thôi. Về chuyện lấy đi các nhân viên ưu tú thì chẳng qua tất cả cũng chỉ là bốn gã tổ viên dưới trường phó lý kia. Điều đó đối với công ty mà nói cần bạn không hề ảnh hưởng. Vấn đề là những phương tiện truyền thông kia theo diệt lên một cách quá đáng, không tôn trọng sự thật, khiến cho những người khác chán nạn. Đặc biệt là hắn hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến tất cả những chuyện này là do hắn không đồng ý lời mời của tuần san chuyên phỏng vấn về chuyện tình cảm của các nhân vật nổi tiếng, càng làm hắn khó kiềm chế được sự bực bội. Cái quái gì mà chàng trai vàng trong giới kinh doanh khiến mọi phụ nữ đều muốn được gã cho, nghĩ rằng chỉ cần trải qua một đêm ân ái cùng tam quan vương... Thì có thể ảo tưởng được Là bạn gái sao Mấy người đó ăn no nhạn rỗi Không có việc gì Lại thích tìm hắn kiếm chuyện Hắn lại không nợ nần gì bọn họ Dựa vào cái gì muốn hắn ra tiếp Hắn đương nhiên là có quyền từ chối Chỉ không nghĩ rằng Mọi chuyện lại biến thành thế này Làm người khác rất tức giận Bởi vì thực sự tức giận Không thể kiềm chế được bản thân Bị chuyện tư làm ảnh hưởng Hắn chỉ có thể thừa dịp mình Còn có thể tự chủ Đem toàn bộ chuyện này giao cho phòng PA. Sau đó, hắn liền sắp xếp hai ngày đặc biệt để nghỉ ngơi, thư giãn. Thật trùng hợp, bình thường do công việc bận rộn thường làm cho cả bốn anh em không có thời gian gặp nhau. Ấy thế nhưng lúc này, tất cả đều cùng lúc nghỉ phép. Không hẹn mà gặp cả bốn người đều về nhà. Nhờ Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net